để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng hôm sau, tầm khoảng 8 giờ, hai người mới uể oải buông nhau ra. Sau khi đưa Hồng đi ăn sáng, A Trung chở cô về nhà Diễm để lấy đồ. Cũng may khi gọi cho Diễm thì ả vẫn đang ở nhà. Hồng gật đầu chào A Trung rồi bước vào bên trong. ngã giơ tay lên rồi hẹn một giờ sau sẽ quay trở lại đón cô. Ngay khi bóng hồng vừa khuất, A Trung đã móc điện thoại gọi cho Quyết. Đầu bên kia Quyết cười cầu tài. Chào ông chủ, ông thấy món hàng tôi giới thiệu thế nào? Vừa ý chứ, đêm qua chắc ông rất hạnh phúc đúng không? Cảm ơn cậu, tôi rất hài lòng và bây giờ mới bình minh đây. bông hòa cậu đưa đến rất đẹp, tôi rất thích. Chính vì vậy tôi sẽ đưa cô ấy đi. Từ hôm nay cô ấy sẽ là của tôi. Nghe đến đây quyết hơi choáng hắn nghĩ bụng. Không biết con nhỏ nhà quê đó có chiêu trò gì mà khiến gã người tàu này chỉ sau một đêm đã say như điếu đổ thế này. Còn nhớ ngày hắn đưa diễm đến cho gã cách đây 3 năm Lúc đó Diễm cũng ngây thơ trong sạch như hồng bây giờ. Và dĩ nhiên là thời điểm đó Diễm vẫn còn trinh. Nhưng gã tàu này cũng chỉ hưởng Diễm đúng một đêm, rồi lại quay về với những con bổ của gã và chờ đợi những món rau sạch tiếp theo. Thông thường một hai tháng, nếu có hàng ngon, gã sẽ không tiếc tiền mà bỏ ra mua vui. Không hoa khi gã khoe với quyết rằng gã đã nếm mùi trinh tiết của hơn hai chục cô gái đẹp. Quyết cũng chả hiểu sao gã lắm tiền thế. Chỉ biết gã là một đại gia, ông chủ của một công ty sản xuất ô tô đặt tại Việt Nam. Tùy có hơi tiếc, vì trong đầu Quyết cũng muốn sau khi gã tàu trả hồng về thì hắn sẽ là người hưởng nước hai rồi mới đưa cô đến làm nhân viên spa cho vợ gã và thi thoảng gã sẽ được thưởng thức hồng dài dài. Xong sự thể đã không như vậy và gã cũng nhanh chóng bắt kịp thời cuộc liền cất dặm kẹt à ông chủ biết rồi đấy tuy rằng em nó chưa thuộc sự quản lý của tôi nhưng dù sao tôi cũng có công đưa em nó từ tận quê lên đây tự nhiên giờ ông bế ngay em nó đi thì chả phải hời quá ư tôi thì chưa được bát nước sáo nào A Trung quả là một người hào phóng và chơi đẹp gã cười lên hào sẵn rồi nói ngay yên tâm chơi với chú em mấy năm nay Tôi có bao giờ để cho chú thiệt đâu, sẽ có phần thưởng xứng đáng cho chú. Thế nhé, nhớ trích tài khoản, tiền sẽ được chuyển vào trong 5 phút. Lại nói về Diễm, khi ả đang ngủ vùi trong phòng, vì đêm qua cũng có một cuộc mây mưa với gã người tình, và gã ta cũng vừa mới đến nhiệm sở lúc 7 giờ rưỡi. Đang tranh thủ là một giấc lấy sức để chuẩn bị cho những chuyến bay đêm tiếp theo, thì tiếng chuông cửa đã đánh thức ả. Bực mình ả văng tục một câu rồi đi ra mở cửa, đập vào mắt ả là con hồng xinh tươi, với gương mặt không thể nào vui hơn, thì Diễm đứng hình trong mấy phút rồi mắt chữ O, mồm chữ A nói. Ôi, ai đây ta? Mày đừng nói với chị là, trời ơi, cô em của tôi đã có một đêm tuyệt vời phải không nào? Nhìn thấy Diễm nói với mình bằng một giọng điệu như kiểu cô ta, chả có một chút mảy may ân hận gì về việc làm của mình cả. Hồng giận sôi máu Chỉ muốn lao vào con ả trước mặt mà cấu xé Hận không thể một tay bóp chết ả Nhưng rồi Hồng đã không làm như vậy Cô nở nụ cười như thể trêu người diễm rồi nói Em về chào chị để lấy đồ dọn đến nơi ở mới ạ Ờ thế này là thế nào Giọng Hồng tỉnh queo Anh Quyết chưa nói chuyện với chị à Em đến chỗ anh chung ở chị à Em cũng muốn ở đây với chị cho vui Nhưng anh Trung bảo như vậy thì làm phiền chị quá nên đưa em đến ở với anh. Diễm nghe Hùng nói thế thì cũng giận tím mặt, tự dưng ả ghét cái con này thế không biết. Có ai ngờ nó chỉ vừa mới chân ướt chân giáo lên Sài Gòn vài tiếng đồng hồ mà đã thành bà Hoàng ngay được. Thật đúng là bất công mà. Ngày trước ả cũng đã mất đi cái thứ ngàn vàng cho tên A Trung, nhưng rồi gã cũng chỉ sử dụng ả đúng một đêm đó thôi. Còn sau thì à lại trở thành gà của Quyết và từ đó trở đi à là một gái bao hạng chung rồi liên kết với tên này để lừa tiếp những cô gái trẻ nhẹ dạ khác. à không chấp nhận được một con nhà quê vừa mở mắt lên Sài Gòn mà đã ngoi lên đầu ả ngồi nhưng ả đâu có thể thay đổi được tình thế. à cũng chỉ là một con gái gọi hạng chung mà thôi nếu đắc tội với những người như a chung thì chỉ có con đường bật khỏi Sài Gòn này và biết đâu cơ thể sẽ còn phải lãnh thêm vài vết dao trên mặt. Một con đàn bà đầy dẫy chiêu trò như ả ngay lập tức tươi nét mặt đoạn nắm tay Hồng tỏ vẻ thân mật. Vậy vào đây em, kể cho chị nghe xem em đã làm cách nào mà được ai chung yêu ái đến thế. Chị chúc mừng em nha. Hồng biết ngay con ả này đang muốn khai thác mình nhưng đời nào Hồng chia sẻ Cô chỉ nhuẹn cười e thẹn rồi mở tủ thu dọn lại đồ đạc. Diễm lấy cớ ra ngoài mua ít đồ nhưng Hồng thừa biết đấy chỉ là cái cớ. Còn ả này chắc lại ra gọi điện cho Quyết đây. Kệ cha à Giờ thì cô cóc cần mà cũng cóc sợ à Nhưng cứ để yên cho ả sỏ mũi mình như vậy. Hồng cũng không cam tâm. Cô sẽ phải chọc ngoáy ả vài câu cho bão tức mới được. Trong khi đó, đúng như dự đoán của Hồng Diễm vừa đi ra ngoài thì ả đã tiến đến một góc kín đáo rồi gọi cho Quyết. Đầu bên kia vừa bắt máy nhận ra giọng Quyết. Diễm nói ngay. Anh biết tin gì chưa? Con gà đó được ai chung bao trọn gói luôn rồi. Điền ghê. Thế mà gã nững tay trên của anh luôn rồi đó. Làm cách nào xoáy thêm được một ít đi. Chứ không em thấy tiếc hủi hụi à? Đâu thể để cho nó đi ngon lành như vậy được. Yên tâm đi em. Cô thì chỉ giỏi một cái khoản đó thôi. Không cần phải cầm đèn chạy chiếc ô tô. Cái đó cứ để anh lo. Em không bị thiệt là được. Thế nhé. Anh đang ở spa. Diễm bực bội đi vào. Thấy Hồng đã dọn đồ xong. Đang nhấp nhổm kiểu muốn đi. Diễm ngay lập tức thay đổi thái độ. Đi lại ôm lấy ngang người Hồng rồi tỏ vẻ tình cảm. Đúng ra em phải có quà cho chị đấy nhé. Nhờ chị mới có được mối thơm như vậy. Nói đi là đi luôn sao. Giờ quên phút bà chị này rồi hả? Hồng cũng không phải dạng vừa. Cô đúc luôn một câu khiến Diễm cay thấu ruột. Em chưa nói chuyện với chị đâu. Chị tưởng em không biết chuyện. Chị đã lập mưu cùng với Quyết bán đứng em hả? Em biết hết rồi. Chị được chia bao nhiêu trong vụ này thế? Diễm tái mặt lắp bắp. Em... em nói gì chị không hiểu. Làm gì có chuyện đó. Chị em mình cùng quê lại gần nhà... Chị làm như vậy còn mặt mũi nào nói chuyện với em? Thôi, chị khỏi phải văn vở. Chị có cần em gọi điện cho ai chung xác nhận không? Nhưng thôi, để chị là người làng nên em cho chị nợ. Giờ không nói đến chuyện này nữa, em đi đây. Chúc chị vui vẻ. Này này, nghe chị nói đã. Mày tưởng chị muốn làm thế à? nó như em quá bằng chị em mình cạn tàu giáo máng quá. Cái gì mà cho chị nợ? Giờ ở quê... Mà biết chuyện em lên đây làm gái bao cao cấp Thì ba mẹ em có sống nổi không? Nhưng yên tâm đi cưng Chị không bao giờ để lộ ra đâu Dù sao cũng là người một nhà Hồng biết ngay con mụ này định dơ bài dọa ra đây Nên cô đánh bài ngửa luôn Chị không phải dọa nhá Chị cứ làm điều gì nếu chị cảm thấy thích Nên nhớ mọi bằng chứng về việc này em đều có hết Chị mà không biết điều Em chỉ cần tung đoạn ghi âm đó cho công an, thì chị và anh Quyết cũng đủ tù mọt gông rồi. Đừng có mà dọa em. Diễm không ngờ một con nhỏ mới nứt mắt ra đã có khẩu khí như thế này. Nó còn dám tập lại mình nữa chứ. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu nó làm thật thì quả là cực kỳ bất lợi cho cô. Dám lắm chứ. Thằng già kia trong lúc hướng chí nó cũng từng phun ra chuyện cô bị Quyết bán đứng đấy thôi. Thôi thì mặc kệ con danh này vậy. Diễm liền thay đổi thái độ Lẳng sang chuyện khác và ôm Hồng lấy lòng ngay À biết không nên chọc giận Hồng lúc này Hồng cũng không muốn làm lớn chuyện Nên không gay gắt với Diễm nữa Điện thoại của cô đổ chuông Nhìn vào thì là số máy của Ai Trung Vì nãy cô đã kịp lưu số Hồng đứng lên nói với Diễm Thôi mọi chuyện nói sau đi chị Cái gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi Có ước cũng không thay đổi được nữa Em cũng không muốn nặng nề Thôi em đi đây Để ai chung đợi lâu sợ anh ấy nóng ruột Nói rồi Hồng ngẩn cao đầu bước đi Thái độ kinh kiệu của Hồng khiến Diễm sôi máu Nhưng vẫn phải mỉm cười cầu hòa Đúng là đàn bà kinh khủng thật Đừng tin những gì con gái nói Là lời một bài hát Mà lại rất đúng trong hoàn cảnh này Trong bụng Hồng nghĩ gì Diễm không hề biết Nhưng Hồng thì có thể đọc vị ra những gì trong bụng Diễm Diễm lầm to khi chỉ mới nhìn vào vẻ bề ngoài và số tuổi của Hồng Mà nghĩ rằng cô ta là một con cửu non Điều đó hoàn toàn sai lầm 3 tháng sau Hôm nay Ai Trung phải về Trung Quốc làm việc theo lệnh triệu tập của Tổng Giám đốc Công ty Mẹ Những ngày này nếu ở nhà một mình thì rất buồn Nên Hồng cũng nói với Ai Trung Mình sẽ về quê thăm bố mẹ ít hôm Và cô hứa sẽ lên Sài Gòn trước ngày Ai Trung trở lại Việt Nam Ai chung mới đầu còn lưỡng lự, nhưng nghe Hồng hứa hẹn và thể thốt này kia thì cũng vui vẻ đồng ý. Gã còn hào phóng rúi thêm tiền cho cô, và còn đưa cô đi siêu thị để mua quà cho bố mẹ vợ. Cô biết thừa, đó là một câu nói nịnh đầm của gã mà thôi, chứ đời nào gã chịu bỏ vợ ở nhà mà lấy cô. Với mục tiêu của Hồng đặt ra là phải kiếm được thật nhiều tiền, trong khi bản thân đang có lợi thế trẻ đẹp. Cô kiếm tiền lấy vài năm rồi tăm được anh nào ngon lành thì lấy làm chồng cũng được. Cô biết ai chung cặp với cô để đổi gió. Trong khi xa vợ và cô cũng không hy vọng ở gã nhiều. Đào được bao nhiêu thì cứ tranh thủ nào. Đợi đến lúc gã kiếm được con nào ngon ngẻ hơn thì cô lại bị đẩy ra đường như một mặt hàng phế thải thôi mà. Hồng thuê hẳn một chiếc taxi về nhà. Khi xe dừng lại ở trước cổng, cô chui ra với một bộ cánh rất bắt mắt. Thì một số người hàng xóm đang đứng cạnh đó ngạc nhiên lắm Họ đều mắt tròn mắt dẹt nhìn cô Không tò mò mới lạ Mới có ba tháng trời mà Hồng thay đổi Và lột xác đến chóng mặt như vậy Thì họ kinh ngạc là đúng rồi Một bà liền chạy đến cổng nhà cô ngó cổ vào trong gọi lớn Bà Lan ơi, sao mà đón con gái nè Gớm nó xinh quá, nhìn cứ như tiên ấy Tôi còn chả nhận ra Thấy Hồng tay sách nách mang rất nhiều đồ cho gia đình, mấy bà tám lại được thể chỉ trỏ bàn tán, một bà có vẻ sành sỏi dị tay mấy bà kia. Cái con bé này tôi nghi lắm các bà, làm cái gì mà mới có mấy tháng, đã lột xác kinh thế, lại còn diện váy đầm nữa, vàng nó đeo đầy người kia kìa, chắc là lại đi làm gái thôi. Bà bé bé cái mồm thôi, kéo ông Tùng ông mới nghe được lại chửi cho thối đầu. Biết đâu nó kiếm được việc ngon lành thì sao? Một bà tiếp lời. Tôi cũng đồng ý với bà ba Hân. Mới học hết cấp 3, làm gì có trình độ mà đòi kiếm được việc ngon lành. Nhìn kiểu này chắc lại kinh doanh vốn tự có thôi. Cái nghề lấy lỗ làm lãi. Chẳng phải bỏ ra đồng nào. Mà tiền thu về bạc triệu đấy. Còn nhỏ ấy lại được cái xác thế kia. Biết đâu cặp được ông đại gia nào đấy thì khéo còn đổi đời ấy chứ nhỉ. Ăn mặc gì mà váy sẻ tới nách. Cứ thế, họ ném ánh mắt không mấy thiện cảm về phía hồng. Cô biết cả nhưng mặc kệ, người nhà quê vốn vậy mà, vừa dỗi hơi vừa nhiều chuyện. Việc nhà thì nhát, việc chú bác thì riêng, chỉ được cái hay thọc vào đời tư của người khác là giỏi thôi. Thêm một điểm trừ khiến cô phải hạ quyết tâm bằng mọi giá, ly khai khỏi cái mảnh đất này. Có chết, cô cũng không bao giờ rút đầu về quê lấy chồng. Bà Lan đang cho mấy con heo ăn sau vườn, nghe người ta gọi thì ngó cổ ra nói. Ai đó, có kêu gì vô đây đi, tôi đang dở tay tí. Hồng bước chân vào đến nhà liền nói to. Ba mẹ ơi, con về rồi nè. Ông Tùng cũng đang ở ngoài chuồng bò, thấy con gái thì vui lắm, quay sang bảo vợ. Bà bỏ đấy ra coi con nó về kìa, tôi cho mấy con bò ăn xong thì vào ngay. Coi đi chợ có món gì ngon ngon, mua về nấu cho nó ăn. Đấy tấm lòng cha mẹ Lúc nào cũng nghĩ đến con cái Chả gì Hồng cũng đã xa nhà được 3 tháng Đây lại là lần đầu tiên cô xa nhà Nên ông bà thấy con về cũng nôn Bà Lan rửa vội cái tay Rồi chùi ngay vào quần cho khô Rồi tất cả đi lên nhà Nhìn thấy con gái ăn mặc cứ như mấy cô người mẫu Mà bà ngây ra trong giây lát Vì không tin ở mắt mình Hồng thấy mẹ thì reo lên Mẹ, mẹ bỏ đó đi Trời ơi, bà mẹ cứ làm suốt ngày không nghỉ thế này giết bệnh chết. Thôi, bà mẹ bán bớt heo đi, nuôi chi nhiều cho cực. Mà cái giống này nó hôi lắm mẹ ơi, tối ngày người phân heo phân bò chắc chết quá. Hơi sững người một chút vì câu nói của con, bà nói nhỏ. Trời ơi, từ đời thuở nào đến giờ ba mẹ sống bằng cái nghề này, chứ có nghề nào khác đâu con. Cũng nhờ những con heo con bò rồi vườn tiêu vườn điều, Mới nuôi được mấy chị em bay lớn đến giờ đó. Con đừng nói to, kẻo hàng xóm họ nghe được họ cười cho. Mình cũng sinh ra từ quê, lớn lên từ làng mà. Đoạn bà nhìn khắp người con. Thấy đứa con gái của bà giờ lột xác hoàn toàn. Bên cạnh vẫn còn khoảng chục cái túi đồ xếp ngay ngắn. Đôi mắt bà bắt đầu ánh lên hình dấu hỏi. Chính bà cũng ngạc nhiên không nghĩ rằng hồng lại thay đổi nhanh đến vậy. Một nỗi lo lắng mơ hồ bao trùm lấy bà. Hồng đoán mẹ đang nghi ngại nên nói luôn. Đây là quà con chuẩn bị cho mọi người và một số thứ con mua về nhà. Con là nhân viên spa chỗ chị diễm đó mẹ. Lương được cái cũng cao nên con mới có tiền mua mấy thứ này chứ. Mà phải khó khăn lắm mới xin được vào đó đấy mẹ. Nếu con gái mẹ không xinh đẹp thì chẳng đến lượt đâu. Bà Lan nghe con gái giải thích như vậy thì mới yên tâm. Hai mẹ con hàn huyên một lúc Thì ông Tùng cũng rửa chân tay đi vào nhà Thế con gái về Lại còn đem theo rất nhiều quà Cho tất cả mọi người ông vui lắm bà Lan mới quay sang chồng Nói giọng hân hoan Cứ như thế này Thì chả cần phải học cao làm gì cho tốn tiền ông nhỉ Con người ta có số cả Làng mình khối đứa học đại học xong Về lại làm trái ngành Chứ có xin được việc đâu Đúng là bỏ một đống tiền ra Mà đầu tư không hiệu quả Tôi là tôi tính sau này con hoa học xong Cũng cho nó theo chị, lên thành phố mà làm ăn. Hồng nghe mẹ nói vậy thì trong lòng nặng chĩu. À cũng tự nhận thức được cái việc mình làm chẳng tốt đẹp gì. Không muốn nói đó là một cái nghề mạng hạng của xã hội. Một nghề bị cả xã hội tẩy chay lên án. Và chẳng ai dám vênh mặt lên mà tự nhận. Tôi đi làm đĩ đây. Tôi giàu lên là do nghề này cả. Chính vì vậy nên Hồng không bao giờ muốn cho em gái dấn thân vào cái giới này. Thế giới của những con bướm đêm luôn lấy đêm làm ngày lấy ngày làm đêm ấy Cô lảng đi sau câu hỏi của mẹ Ông Tùng thấy con gái ngày càng trẻ đẹp ra thì cũng mừng thầm Ông nói với con Con lên thành phố lại có nghề nghiệp đàng hoàng thì ba mẹ mừng lắm Làm gì thì làm nhưng đừng đánh mất mình con ạ Tuy ba mẹ không có điều kiện để nuôi cho các con ăn học cao hơn nhưng cũng gọi là có kiến thức Đừng để bà con hàng xóm họ cười vào mặt mình là được Bà Lan cũng nói theo chồng Mẹ cũng cứ thấy lo lo Thôi thì con gái 12 bế nước Ra ngoài xã hội phức tạp lắm Không phải ai cũng giữ được mình đâu Cố gắng làm sao cho bản thân trong sạch Rồi kiếm được tấm chồng thành phố thì đời đỡ khổ Mà lại thoát khỏi cảnh nương dẫy con ạ Thế con được về nhà lâu không? Cái diễm nó có về cùng con hay ở lại thành phố? Ông Tùng chợt nhớ ra Diễm liền hỏi con. Dạ, con cũng chưa biết cụ thể. Chắc tầm 3-4 ngày ba mẹ ạ. Khi nào xếp báo đi làm thì lên. Còn chị Diễm đợt này không về được. Chị ấy phải đi công tác. Khoảng 2 giờ sau thì Hoa cũng đạp xe đi học về. Mới thấy tiếng xe đậu trước cổng là bà Lan đã ngó cổ ra. Rồi cất giọng rộn ràng. Con út về đấy hả? Chị hai bay về thăm nhà đây này mừng không? Út nghe thấy vậy thì sao ẩm lên, đoạn cô bé đá trống xe rồi chạy ào vào nhà. Hồng bước ra đón em gái, nhưng thay vì ôm chầm lấy chị, thì hoa lại lùi ra đằng sau mấy bước rỉ rụi mắt. Trước mặt cô bé là một người con gái ăn mặc hợp mốt với một chiếc váy ôm sát khoe body gợi cảm. Tay Hồng còn đeo một chiếc lóc vàng rất sang chảnh Các ngón tay cũng có 4-5 cây nhẫn vàng gắn mặt đá quý lóng lánh, nhìn ló hết cả mắt. Trên cổ cũng đeo một sợi dây chuyền mặt ngọc rất đẹp Đặc biệt nhìn vào khuôn mặt được trang điểm sảnh điệu Thì không thể nào nói cô gái trước mặt đã từng là một thôn nữ Đây mà là chị gái của Hoa Ư Đứng hình mất vài chục giây Hoa mới gieo lên Chị, là chị hai phải không? Sao lạ vậy? Nếu gặp ngoài đường là em không nhận ra luôn á Chị hai đẹp thiệt Không khác gì mấy cô người mẫu trên tivi luôn Hồng cũng ôm lấy em gái, cô nói. Chị hai nè, chị nhớ út lắm, thèm được ngủ với út ghê á. Rồi cô lấy từng túi quà đưa cho ba mẹ và em gái. Những món quà này là ai chung đưa cô vào siêu thị mua. Một bộ đồ bằng vải gấm Thượng Hải cho mẹ, cộng với lọ thuốc bổ não. Vì bà Lan hay bị rối loạn tiền đình, cô tiếp tục với lấy cái túi đựng bộ quần áo của hãng An Phước và một hộp rượu sâm cho ông Tùng. Còn cô em gái thì được chị mua cho hai cái đầm rất đẹp. hoa năm nay đang học lớp 12 nên cũng thích ăn diện. Thấy chị mua đồ cho thì vui lắm. Cô cứ tò mò tự nhủ. Chị gái mình ăn diện sao mà sang chảnh vậy? Bụng bảo dạ kiểu gì tối nay ngủ cũng sẽ hỏi bằng được chị. Nửa năm sau Khi Hồng đang tắm thì Ai Trung từ công ty lái xe về kêu cô dọn đổ gấp. Đang chưa hiểu mô tê gì thì gã bảo vợ gã nghe phong phanh là bên này gã nuôi bổ nhí nên bay sang đây ở luôn để giám sát Hồng vừa tiếc vừa sợ đang luống cuống cả chân tay thì ai chung nói em dọn đồ lẹ đi giờ anh kêu quyết nó tới đón nhanh lên thật đến lúc này Hồng mới thấy cái thân tầm gửi của mình nhục thật nhét tất cả đồ vào cái vali vẫn không hết vì đa số là đầm váy rất nhiều còn lại tiền bạc thì đa số cô gửi trong ngân hàng hoặc vứt vào thẻ, nữ trang thì đeo trên người. Thấy Hồng vẫn cứ loay hoay như gà mắc tóc, A chung nói giọng gấp gáp. Em lể mề vậy chết cha cả lũ đó, lẽ lên. Em xong rồi đây, vậy từ sau anh có đến với em nữa không? Chưa biết, tạm thời em đừng gọi cho anh nữa, khi nào cần anh sẽ tự liên lạc. Thế là Hồng chính thức bị đổi chủ từ đấy, đàn ông quả là hèn thật, bình thường ta đây hoanh hoang lắm. Nói câu nào như hét ra lửa câu ấy giao ai với đàn em rõ kinh Vậy mà chỉ cần nóc nhà nó gầm lên một cái Thì tái cả ra quần Đang tần ngần thì A Trung lại dục Nên Hồng kéo một vali ra thang máy Tên lái xe của A Trung giúp cô kéo nốt hai cái còn lại Vừa xuống đến sảnh đã thấy quyết đứng cạnh xe hơi chở sẵn Hắn cúi người ra vẻ kiểu cách nói Mời người đẹp lên xe Ánh Hồng chui tọt vào xe Tâm trạng vẫn chưa hết bực bội, nhưng giờ ngoài giải pháp này ra thì cô cũng chả biết đi đâu. Đi theo quyết tạm thời vẫn là an toàn nhất. Thôi mặc kệ, cứ đi đã rồi mọi chuyện tính sau. Ánh Hồng hỏi quyết với một âm điệu nhẹ nhàng như gió thoảng. Anh đưa em đi đâu đây? Dĩ nhiên là không phải đến nhà anh rồi, nhưng sẽ là một chỗ an toàn cho em. Hồng nói ngay, em không muốn ở cùng diễm đâu, em không hợp, anh đưa em đến chỗ khác đi. Quyết biết ngay thâm ý của Hồng Hắn ta trả lạ gì các cô Hai con chó cái đang thời kỳ phát dụng Không thể nhốt chung một chuồng Nếu không chúng sẽ cắn xé nhau đến chết Đàn bà cũng vậy Hai con đàn bà Một xấu một đẹp có thể chung sống hòa bình với nhau Nhưng cả hai con đều một, một Thì chúng cũng sẽ tìm mọi cách để loại nhau ra Phụ nữ vốn cực kỳ rắc rối và phức tạp Quyết cũng đã có toàn tính trong đầu rồi Tạm thời hắn sẽ thuê cho Hồng một căn hộ nhỏ để làm phòng nhì. Vì với Diễm, hắn đã no sồi chán trẻ lâu rồi. Hồng dẫu sao cũng mới chỉ qua tay mỗi gã tàu kia thôi. Xem ra em vẫn còn ngon chán, không hưởng thì phí của rời. Hắn tặc lưỡi và tự thưởng cho mình một điệu nhạc. Hắn cũng không muốn Hồng đến ở cùng Diễm, vì như vậy không an toàn chút nào. Sau này hắn còn phát hiện ra Diễm rất thân với vợ hắn, nếu không cẩn thận chả biết. À sẽ đâm sau lưng lúc nào? Thế là từ hôm đó trở đi Hồng lại được sang tay cho Quyết Vợ chồng Quyết có một spa chuyên làm đẹp Nhưng ngoài ra hắn còn là một tay chăn gái ngầm Chuyên cung cấp những em chân dài trẻ đẹp cho các đại gia Ngày này cũng giúp hắn thu lợi kha khá Thì thoảng hắn còn tăm được một vài em gái nhà lành từ quê giao phố Nếu biết các em này còn trinh Thì đúng là khác nào trúng số Nó sẽ có cái mỏ vàng cho hắn khai thác. Việc tìm một đại gia thích ăn rau sạch không phải là hiếm ở cái đất xài thành phồn hoa đô hội này. Mà công nhận cây giới đại gia lắm tiền nhiều của này không hề tiếc tiền. Họ rất mạnh tay, chi cho các cuộc săn tìm gái trinh nên hắn chẳng bao giờ thất nghiệp. Việc bắt tay với các em chân dài có gốc gác tỉnh lẻ rồi môi trài lôi kéo mấy em ở quê ham chơi nhát làm lên thành phố không mấy khó khăn các tỉnh miền Tây chính là cái nôi cung cấp gái nhà lành cho hắn thường thì khi các đại gia chơi xong nước đầu thì hắn lại là người hưởng sái lần hai rồi thấy em nào ngon nghẻ sẽ giữ làm mối để điều tiếp khi có nhu cầu còn em nào không thích thì có thể một đi không trở lại mà thường những em này khi biết mình bị lừa thường im lặng, phần vì xấu hổ phần lại sợ bị trả thù nên chẳng ai dám hé xăng ra trình báo Nên hắn vẫn cứ nhờn nhờ sống khỏe Đến 90% các cô gái bị hắn lửa bán Sau đó đều bước chân vào nghề này xấu nhỏ bỏ đi đâu thì hắn cũng chả thèm quan tâm Vì tiền bán trinh của các em hắn đã nắm trong tay rồi Đúng là một nghề khá hời khi kiếm tiền trên thân xác phụ nữ Mà chẳng phải bỏ ra một đồng vốn nào Nhưng không phải ai cũng làm được Vợ hắn biết cả, nhưng cô ta chỉ biết rằng chồng mình chuyên cung cấp gái đẹp cho các anh đại gia, chứ không hề biết hắn cũng là một tay chim chuột kín tiếng. Có nhiều lần cô cũng đã cảnh báo hắn phải cẩn thận, kẻo công an sở gái, nhưng hắn tặc lưỡi nói vợ yên tâm, công việc của hắn đã được điều nghiên kỹ lưỡng rồi. Phải công nhận quyết rất gian manh nên việc hắn bồ bịch với một số em trên dài không hề bị vợ phát hiện, cũng có thể thảo suốt ngày chúi mũi trong spa. Hoặc do quyết rất biết chiều lòng vợ, nên hắn vẫn an toàn. Những khoản tiền thu được, hắn giữ lại đủ dùng, còn đâu đều đưa hết cho vợ. Đàn bà đúng là dễ bị qua mặt, họ vừa đáng trách mà cũng rất đáng thương. Vì trong nhiều trường hợp, họ vừa là kẻ phạm tội, cũng có thể lại là nạn nhân. Chỉ ghét nhất những gã đàn ông đổi bại, đã kiếm tiền trên thân xác phụ nữ, đó mới là những kẻ đáng lên án. Cứ như vậy mà Hồng là bồ của Quyết cũng được gần nửa năm. Nhưng công việc hàng ngày chẳng có gì ngoài việc ăn xong rồi nằm dài ở nhà chờ Quyết. Mà có phải ngày nào hắn cũng đến với cô được đâu. Xong vì bản thân là gái bao của một mình Quyết nên Hồng không được phép lén phén với bất kỳ ai. Nhưng Quyết lại không thể giàu có đến mức chi cho cô quá nhiều tiền như gã ai chung kia. Thành ra Hồng bắt đầu chán. Bực một nỗi gã này rất hay ghen nên đã gắn camera trong nhà. Nhất cử nhất động của cô, đều được hai cái camera theo dõi. Thế này thì khác nào bị giam lỏng Không, nhất định cô sẽ phải bảo quyết cho mình đến spa học việc. Ở đó còn có cơ may quen được người này người nọ. Chứ ở đây... Hôm sau quyết đến, khi màn ân ái xong Hồng Nũng liệu nói. Anh à, em ở một mình thế này chán lắm. Cứ như tủ bị giam lỏng ấy. Hay anh cho em đến spa làm việc đi em cũng phải có một cái nghề chứ. Yên tâm, em không để lộ gì cho chị ấy phát hiện đâu. Được không anh? Quyết thoáng lưỡng lự. Thực tình hắn cũng bắt đầu chán Hồng rồi. Không phải vì cô không đẹp, mà để phục vụ cho cô hàng ngày thì hắn không đủ sức. Chưa kể là hàng tháng, lại phải bỏ ra một khoản tiền kha khá để nuôi gà. Điều mà trước đây gã chưa từng làm với cô gái nào. Hồng là một trường hợp ngoại lệ. Điều mà hắn băn khoăn là Chưa biết mở lời với vợ ra sao để cho Thảo đồng ý nhận Hồng làm nhân viên. ngay cô nói vậy, hắn liền tìm cớ hoãn binh. Hơi khó đấy, nhưng để anh tìm cách. Em mà vào đó làm thì giờ rất không được như thế này đâu. Ngoài lương ra thì em chỉ có thể nhận tiền bao từ khách. Và điều quan trọng là mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ chấm dứt nếu em vào spa làm việc. Hồng im lặng gật đầu. Cô biết quyết đã bắt đầu chán mình. Đàn ông là vậy mà, cả thèm chóng chán. Hắn muốn bỏ cô để kiếm tìm con đảo mới. Không những hắn mà cô cũng chán quyết đến tận cổ rồi. Cô muốn đi tìm một chân trời mới. Chỗ của cô không phải ở đây. Điều khiến cô muốn rời bỏ nơi này chính là kiếm một công việc khác để có thể ra ngoài được thường xuyên. Như vậy Hồng mới có cơ hội để tiếp cận những người đàn ông lắm tiền nhiều của khác. Và biết đâu may mắn sẽ mỉm cười Và cô lại chẳng tóm được Một anh chàng giàu sụ nhỉ Biết đâu đấy Hãy cứ mơ đi Chẳng ai đánh thuế ước mơ cả Tự nhủ với lòng mình như vậy Cô mỉm cười ôm lấy Quyết Rồi cả hai mỗi người theo đuổi Một ý nghĩ riêng Một tuần sau Chẳng biết Quyết tỷ tê thế nào Mà Thảo đồng ý nhận hồng Về làm nhân viên mới của Spa Thiên Đường Nhưng với điều kiện Cô phải gặp mặt Hồng xem có, duyệt được không đã. bà dĩ nhiên là cửa ải này Hồng qua cái một. Nhờ có sự si nhan của Quyết, và Hồng cũng là một cô gái cực kỳ miệng lưỡi, nên buổi sát hạch đó không mấy khó khăn đối với cô. Còn nhớ buổi học việc đầu tiên, Thảo nhìn Hồng một lượt từ đầu đến chân, rồi gọi cô vào phòng riêng trao đổi. Thứ nhất, ở đây có quy định, nhân viên nữ tuyệt đối không được ăn mặc hở hang Nếu có việc gì cần trao đổi thì liên hệ trực tiếp với tôi, và chỉ ngay lệnh tôi thôi, nhớ chưa? Hồng ngoan ngoãn gật đầu, Thảo nói tiếp. Thứ hai, giữa nhân viên và chủ spa phải có khoảng cách rõ ràng, không được phép ve vãn ông chủ. Nếu để tôi phát hiện ra thì đừng có trách, việc này cô có làm được không? Chỉ có hai điều như vậy thì Hồng gật đầu cái rụt, rồi chị chủ phất tay cho Hồng ra ngoài, kèm theo một ánh mắt sắc như dao. Hồng biết mình đã gặp một hoạn thư chính hiệu chứ không phải đùa. Quy định bất thành văn ở đây là nếu muốn yên thân và không bị mất việc thì bất cứ nhân viên nào cũng không được lân la tiếp cận ông chủ. Nếu có gì cần đề đạt thì có thể gặp trực tiếp bà chủ thôi. Hồng nhách mép nghĩ bụng. Yên tâm đi chị chủ, chồng chị sẽ là của chị thôi vì tôi cũng đã chắn ngấy hắn đến tận óc rồi. Hồng được đào tạo một khóa cơ bản dành cho nhân viên spa 3 tháng. Khi hoàn thành xong khóa học này thì cô có thể thành thạo các kỹ thuật phân tích da, cách mát xa mặt và toàn bộ cơ thể, cách chăm sóc và tư vấn về vấn đề dinh dưỡng cho da. Nếu chỉ yên phận là một nhân viên spa thì đã chẳng có chuyện gì để nói. Nhưng Hồng là một cô gái cực kỳ tham vọng nên ẩn sâu bên trong của một vẻ ngoài nai tơ là một con cáo già trước tuổi. Nếu ai tình ý mới nhận ra điều đó, bởi Hồng rất khéo che đậy. Với ai, cô cũng làm ra vẻ rất biết nghe lời và dễ thương. Không bon chèn, không nhiều chuyện, nên nhiều người trong spa đều có thiện cảm với Hồng. Tuy nhiên diễm thì không như vậy, à quá rõ bộ mặt thật của Hồng. Và Hồng cũng thế. Hai người đã thỏa thuận với nhau, nước sông không phạm nước giếng Dù rất ghét và dị ứng với diễm, nhưng cuối cùng thì tránh trời không khỏi nắng. Đi chán chê cuối cùng Hồng vẫn phải gặp Diễm ở đây. Ngoài mặt thì Diễm vẫn tỏ ra là bậc đàn trị không thèm đếm xỉa gì đến cô em này. Nhưng trong lòng Diễm vẫn còn cay đắng. Vì những câu hạ nhục của Hồng gần một năm về trước. Còn Hồng nếu không nhìn thấy Diễm thì thôi. Cứ mỗi khi nhìn thấy ả ta. Là mối hận bị lừa bán lại một lần nữa dâng lên trong lòng. Hồng quyết tâm sẽ trả thủ Diễm nếu có điều kiện thuận lợi. Cô luôn nghĩ trong một khu rừng chỉ có một chúa sơn lâm. Nếu có cô thì không có diễm. Có lẽ ở đâu có nhiều phụ nữ thì ở đó luôn tiềm ẩn sự rắc rối và phức tạp vì những cuộc đua chen ngấm ngầm và chủ dập lẫn nhau. Nói không hoà thì phụ nữ cực kỳ nham hiểm. Chẳng ai biết trong đầu họ nghĩ gì trong khi họ vẫn đang tươi cười nói chuyện với bạn. Nhưng riêng ở spa thì các nữ nhân viên ít có thời gian tám chuyện phiếm Vì trong giờ làm việc, họ phải tuyệt đối giữ im lặng. Chỉ có những thao tác và những điệu nhạc du dương đồng hành cùng họ mà thôi. Có lẽ điều đó cũng giảm thiểu đi sự mất đoàn kết, xong lại làm cho những kẻ nham hiểm có cơ hội củ mưu. Ánh Hồng quả là một người cực kỳ may mắn cả trong công việc lẫn các mối quan hệ trong cuộc sống. Hôm đó cô được nghỉ, lại đúng vào chủ nhật nên Hồng đi mua sắm. Cô tự thưởng cho mình một lõi nước hoa chở neo số 5 tại Bách Dần. Đang đi đến thang máy để xuống tầng dưới thì cô va phải một người. Vì đi dày cao gót nên người cô chúi nhũi về phía trước. Theo đà mấy cái, túi đồ trên tay văng ra. Vừa bực mình ngẩng lên thì cô đứng hình khi thấy người mình va phải. Chính là một anh chàng cao to điển trai. Anh này chắc cũng tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy cô thì phải. Lúng túng anh cất tiếng. Xin lỗi cô tôi sơ ý quá Để tôi nhặt lại đồ cho cô Mà chân cô có làm sao không Một anh chàng với khuôn mặt chuẩn soái ca Khiến bao nhiêu bực bội trong lòng hồng Tính sổ ra thì bỗng tan biến hết Đôi mắt tinh tưởng của cô đoán biết Anh chàng này chắc cũng thuộc dạng có tiền Vì nhìn những thứ anh vẫn trên người toàn hàng hiệu Cô bỗng nhăn mặt ôm lấy chân Úi da đau quá Chàng trai kia lo lắng cúi xuống bên cô ân cần hỏi. Chân cô đau lắm phải không? Để tôi dìu cô đến chiếc ghế kia rồi xoa bóp chân cho cô nhé. Hồng không nói gì chỉ gật đầu. Những ý nghĩ trong đầu cô bắt đầu được sắp xếp một cách lộn xộn Thực ra Hồng chẳng đau đớn gì cả. Đó chỉ là cái cớ để cho cô tìm hiểu và tiếp cận con mồi mà thôi. Ngồi trên ghế và được anh xoa bóp một lúc cô mới đẩy tanh anh ra và nói. Em hết đau rồi. Cảm ơn anh. Người con trai đó chính là Hải Anh, trường phòng kinh doanh của công ty Thép X. Anh hơi sững sờ trước vẻ đẹp của cô gái trước mặt. Mặc dù trong công ty có khá nhiều bóng hồng, anh có thể tán tỉnh bất cứ cô gái nào trong show đó. Nhưng anh lại không rung động trước ai. Xong với cô gái lạ mặt này, tuy mới chỉ nhìn thoáng qua thôi, trái tim anh đã đập loạn nhịp. Anh cảm thấy cô chính là người mà bấy lâu mình tìm kiếm. Thế đây chính là cơ hội để làm quen. Hải Anh chớp thời cơ hỏi luôn. Xin lỗi, tôi có thể làm quen với cô được không? Tôi nghĩ có lẽ chúng ta có duyên thì phải. Xin giới thiệu tôi tên Hải Anh, còn cô? Hồng nghĩ bụng. Người thì rõ đẹp trai, mà ăn nói khô như ngói. Cứ cô cô tôi, tôi tôi, nghe chán chết đi được. Nhưng cô vội nhảy miệng cười nói. Dạ. Em tên Ánh Hồng, chắc em ít tuổi hơn anh, nên anh cứ gọi em, là em được rồi. Vậy là hai người cứ thế nói chuyện với nhau một cách hết sức tự nhiên. Những câu nói không đầu không cuối, nhưng chỉ một lát cả hai đã cười vui vẻ. Cuối cùng cũng đến lúc chia tay, Hải Anh mở lời. Nhà em ở chỗ nào, anh có thể đưa em về được không? Dạ thôi, em về một mình được ạ, như vậy thì phiền anh quá. Không sao đâu. Mình ra ngoài đi, để anh lấy xe đưa em về. Ánh Hồng gật đầu e thẹn, Hải Anh bảo cô đứng ở sảnh chờ, còn mình vào tầng hầm để lấy xe. Ánh Hồng thực sự choáng ngợp khi thấy Hải Anh lái xe ra. Một chiếc Camry 3.5 mới cóng cạnh, chứng tỏ phỏng đoán của cô về anh không hề sai. Hải Anh là một xoái ca thành đạt, ở thời điểm năm 2010 mà anh đã sở hữu dòng xe này, đủ biết Hải Anh có tiềm lực về kinh tế. Có lẽ ông trời đã mang anh đến cho cô. Một nét cười hiện ra trên khóe mắt. Một nét mừng vui đang đập rộn ràng trong lồng ngực của ánh hồng. Anh đúng là người cô cần. Cô không thể để buộc mất anh được. Một chiến lược mê hoặc hải anh bắt đầu được cô hoạch định trong đầu. Hải anh vẫn nghĩ mình may mắn khi quen được cô gái này. Anh không hề biết rằng ẩn sâu trong vỏ bọc cửu non chính là một con cáo giả đúng nghĩa. Và chính anh mới là một chú thỏ non trong lĩnh vực tình trường Thật tội nghiệp cho Hải Anh Nhưng hãy chờ xem ánh hồng sẽ dở những chiêu gì ra Để đưa Hải Anh vào lưới tình của mình Trên xe Hải Anh luôn kín đáo Liếc nhìn cô gái trẻ qua gương chiếu hậu Vẻ đẹp của ánh hồng đã khiến Hải Anh ngẩn ngơ Ở cô toát lên một vẻ lôi cuốn khó cưỡng Sở hữu phong người cực chuẩn với ba vòng cân đối Khuôn mặt trắng sáng không tỉ vết, cái mũi cao như mũi tay mặc dù không hề chỉnh sửa. Đôi mắt bồ câu to tròn và bờ môi đỏ mọng trễ ra nũng nịu. Chỉ với những điểm này đã khiến Hồng ăn đứt những cô gái thị thảnh khác. Quả là trời đã phú cho cô một vẻ bề ngoài cực kỳ bắt mắt. Khuôn mặt không góc chết luôn đốt cháy mọi ánh nhìn, khiến cho chàng trai bên cạnh mơ mẩn. Vẫn hết tài ăn nói của mình ra thì Hải Anh cũng xin được số điện thoại của Ánh Hồng. Cô cũng đã lưu số của anh. Đến một con phố nhỏ, cô bảo anh dừng xe. Vì là lần đầu mới quen nên Hải Anh không thể tò mò hơn được. Chia tay trong lưu luyến, họ hẹn sẽ gặp nhau vào lần sau. Một mối quan hệ mới đã được mở ra. Đêm ấy có hai kẻ mất ngủ. Hải Anh thao thức suốt đêm khi nghĩ đến Ánh Hồng. Anh nghĩ cô chính là một nửa. Mà bấy lâu mình luôn mãi miết kiếm tìm Còn anh Hồng lại đang nhen lên trong đầu đầy mưu mô toàn tính Cô quá trẻ đẹp để lập gia đình trong thời điểm hiện tại Nhưng cũng không thể để mất một con mồi tiềm năng như Hải Anh Anh sẽ là một phương án rất chắc chắn Một cái phao để cho cô túm lấy khi cần Bây giờ là lúc cô phải vận dụng khả năng của mình Để tìm hiểu ra thế của anh Cả tuần sau đó, Hải Anh luôn tươi cười nềm nở với nhân viên trong phòng. Một biểu hiện khác lạ khiến mọi người ngạc nhiên, nhất là các em gái mưa lúc nào cũng muốn lấy điểm trước mặt vị trưởng phòng trẻ tuổi. Trái với hình ảnh lạnh lùng có phần hơi chảnh của anh thường ngày. Điều đó làm cho Hải Anh dễ gần hơn. Phương Thành là một cô gái lý lắc nhất trong phòng. Nhân lúc xếp đi ra ngoài, cô gái tay một đồng nghiệp nữ nói nhỏ. Này! Bà có biết xếp mình dạo này vì sao mà vui vẻ hẳn lên không? Sao? Bà lại điều nghiên được chuyện gì mới à? Bật Mỹ đi sót ruột Tôi nghĩ chỉ có người đang yêu mới vậy thôi Tâm lý khi yêu người ta hay thăng hoa mà Tôi đoán trăm phần xếp mình đang yêu Nhưng người được xếp may mắn để ý đến là ai nhỉ? Mỹ Hạnh nói luôn Hẳn là không phải người trong công ty rồi Vì nếu cùng trong công ty bọn mình phải biết chứ làm thám tử đi bà Để xem em nào mà lại may mắn như thế chứ. Tin tức Hải Anh chẳng trưởng phòng trẻ tuổi. Một xoái ca của công ty đã có người yêu. Lập tức được lan truyền nhanh như điện xẹt Nó tạo nên một cơn địa chấn và làm tan nát những con tim đơn phương. Ở một góc quất nọ, Ngọc Hà đang lén lau đi những giọng nước mắt. Vậy là hết. Cô chẳng còn hy vọng gì nữa. 3 tháng sau. Lúc này Hải Anh đã được Ánh Hồng đồng ý nhận lời yêu. Anh vui lắm. Từ khi quen biết, hôm nay anh mới được cô cho lên phòng ở. Đó là một căn hộ cho thuê khép kín tại đường Hồ Hảo Hớn, quận nhất. Nhưng khi nhìn thấy trong phòng của người yêu chỉ có những vật dụng đơn sơ, anh ái ngại nói với Ánh Hồng. Anh không muốn em phải chịu khổ, để mai anh sẽ mua sắm hết những vật dụng cần thiết cho em. Tuy là phòng thuê, nhưng cũng phải tiện nghi một chút. Em đừng ngại gì cả, cứ liệt kê mọi thứ ra đây, anh sẽ giúp em làm đẹp căn phòng. Hải Anh quả là một chàng trai tâm lý, anh mới 29 tuổi nhưng đã sớm thành đạt vì khả năng của mình lại sớm được trọng dụng nên đường công danh của anh rất thuận lợi. Bên cạnh đó Hải Anh rất nhạy bén, ngoài công việc chính, anh còn đầu tư chứng khoán nên mới tầm tuổi này đã sở hữu một cơ ngơi khá hoành tráng. Đó là căn nhà 3 tầng trên mảnh đất 200m2 Ở một con phố khá đẹp ở quận 3 Nhưng có một điều không may là Bà anh mất sớm Để lại một mình mẹ anh tần tạo nuôi con Bà Linh quá chồng sớm Nhưng không đi bước nữa Mà dành hết tình thương cho đứa con trai độc nhất Hiện bà vẫn đang làm phiên dịch cho một công ty bảo hiểm nước ngoài Nhà chỉ có hai mẹ con Nên bà rất mong hải anh lấy vợ Cho vui cửa vui nhà Là một người phụ nữ cấp tiến, lại chỉ mới ngoài 50, nên bà có phần nào suy nghĩ thoáng hơn trong việc nhìn nhận về phụ nữ. Vào những dịp Tết, bạn bè Hải Anh có đến nhà chơi, bà thấy cũng có nhiều cô gái rất hợp mắt và dễ thương, xong chẳng thấy con trai chọn ai, dục mãi cũng chẳng được, nên đảnh thôi. Hôm nay tự dưng Hải Anh đến tấm lưng cho mẹ và nói, Mẹ có thích con cưới vợ không? Tới đây con sẽ cưới cho mẹ một nàng dâu cực xinh luôn Mắt bà Linh ánh lên một tia hy vọng Bà ngẩn lên hỏi con trai Có thật không? Mày đừng có lừa mẹ đấy nhé Mà con bé ấy ở đâu? Bữa nào con đưa đến đây cho mẹ xem mặt được không? Dạ Cô ấy làm ở spa nên đi làm cả tuần mẹ ạ Để hôm nào được nghỉ Con sẽ dẫn về cho mẹ xem mắt nhé Bà Linh nghe con nói vậy thì vui lắm Hải Anh cũng đến tuổi lấy vợ rồi Ngấp ngẽ ba mươi chứ đâu còn trẻ trung gì nữa. Bà đang háo hức gặp mặt cô con dâu tương lai. Nên suốt buổi tối hôm ấy. Chỉ hỏi con trai về việc này. Hải Anh muốn cho mẹ bất ngờ. Nên không cho bà xem ảnh ánh Hồng. Anh tin nếu mẹ gặp Hồng. Bà sẽ đồng ý ngay. Đang nói chuyện vui vẻ với mẹ. Thì Hồng gọi đến. Anh tiến ra ban công để nghe điện thoại. Đầu bên kia là giọng nũ nịu của cô. Anh ơi. Mấy hôm nay khách đông mà có hai đứa mới xin nghỉ, nên mọi việc em lại phải gánh, vừa mệt mỏi, vừa áp lực ghê cơ. Hải Anh lo lắng cho người yêu, anh ân cần hỏi. Em có mệt lắm không? Cẩn thận kẻo ốm đấy. Anh thấy trong đấy có cả chục nhân viên mà, sao họ lại dồn lên đầu một mình em? Hãy em nghỉ chỗ đó đi, để anh xin cho em công việc khác nhé. Không, em yêu công việc này, chỉ có điều đông khách quá thành ra tối tăm mặt mũi. Không có thời gian dành cho anh thôi. Giá mà... Nói đến đây ánh hồng bỏ lửng câu nói. Hải Anh mở lời. Em dáng thêm thời gian nữa đi. Khi nào lấy nhau về anh sẽ để em nghỉ ở nhà. Việc kiếm tiền đã có anh lo. Không, em không thích trở thành một bình hoa di động. Em muốn được tự chủ kinh tế chứ không thích ăn bám chồng. Nếu yêu em thì anh có thể giúp em mà. Hải Anh biết ánh hồng muốn mở một spa riêng. Nhưng cô không tiện nói, anh lại muốn xây lại ngôi nhà trước khi cưới vợ, vì ngôi nhà này cũng cũ rồi, lại có kiến trúc không hợp mốt. Nên anh tính xây nhà xong, một hai năm sau sẽ gom tiền mở spa cho ánh hồng. Anh muốn đón cô về với một diện mạo mới. Hơn nữa, mọi thứ anh sẽ làm từng bước một, chứ không thể nóng vội được. chợt nhớ tới lời mẹ anh nói. Tuần này hôm nào em được nghỉ, anh sẽ đưa em về nhà ra mắt mẹ. Mẹ cũng muốn gặp mặt em Đầu bên kia thấy Hải Anh Làng sang chuyện khác Thì anh Hồng tỏ vẻ không vui Nhưng cô vẫn miễn cưỡng đáp Thứ tư này em được nghỉ Sao không để từ từ đã anh Em ngại Không sao đâu em Mẹ dễ mà Với lại mình cũng yêu nhau được gần nửa năm rồi Anh muốn đưa em về khoe với mẹ Tin rằng mẹ sẽ rất vui khi gặp em Thứ tư tuần đó Sau khi ở công ty về Hải Anh đến đón người yêu ngay Thấy Ánh Hồng ăn mặc rất mô đen với một chiếc váy ôm sát cơ thể để lộ ra cặp đùi trắng muốt. Hơi ái ngại vì không muốn để người yêu mất điểm trong lần đầu ra mắt mẹ mình. Anh nói Em không cần phải trang điểm cầu kỳ đâu. Chỉ cần nhẹ nhàng cũng đủ đẹp mà. Với lại em thay bộ khác được không? Ví dụ áo sơ mi với váy công sở chẳng hạn. Ánh Hồng xịu ngay mặt xuống nói Anh nghĩ đưa em đi làm hay sao? Mà mặc áo sơ mi với đồ công sở Em mặc thế này cũng có hở hang gì đâu Đây là bộ ký nhất của em rồi đấy Thời nào rồi Mà anh còn cổ lỗ sĩ thế Thôi em không thay đâu Thuyết phục mãi anh Hồng không được Hải Anh liền hối cô ra xe Hai người cứ đi trong yên lặng Có vẻ như Hồng không sẵn sàng cho cuộc gặp này Hải Anh lại là người phá tan đi yên lặng Thôi anh xin lỗi Đừng giận nữa Với anh em lúc nào cũng đẹp mà Tươi lên sắp đến nhà anh rồi Lúc này Ánh Hồng mới nói, anh ghé vào cửa hàng trái cây nhập khẩu đi, em muốn mua ít trái cây biếu mẹ. Một lúc sau Hải Anh đã dừng xe trước cổng, đây là lần đầu tiên Ánh Hồng đến nhà anh. Cũng nghe anh kể nhiều về mẹ, và biết bà chỉ có mình anh nên Ánh Hồng bấm bụng nghĩ. Thôi cứ chiều bãi tí vậy, sau này về thì tùy cơ ứng biến. Cánh cổng vừa mở ra, bà Linh đã đứng trước cửa chờ đợi. Hải Anh mở cửa xe cho Ánh Hồng bước xuống Cô chui ra Nhìn thấy bà thì gật đầu chào Con chào bác ạ Chào cháu, cháu vào nhà đi Ánh Hồng cầm giỏ trái cây đi vào Sau vài câu hỏi thăm sức khỏe Thì Ánh Hồng đã bắt nhịp được ngay Nhờ khả năng ăn nói của mình Mà mọi e rẻ lúc đầu cũng biến mất Bà Linh rất lịch sự và hòa nhã Khi trò chuyện với bạn gái của con Hôm đó sau khi Hải Anh đưa Ánh Hồng về Bà đã có cuộc nói chuyện với con trai Con quyết định tiến tới hôn nhân với ánh hồng à? Dạ vâng mẹ Con muốn mình xây nhà xong thì cưới vợ luôn được không mẹ? Xây nhà thì mẹ ủng hộ Chắc cũng mất đến 4-5 tháng Nhưng còn chuyện lấy vợ thì liệu có vội quá không con? Ờ sao trước mẹ dục con suốt Mà giờ con bảo lấy vợ mẹ lại sợ vội Mẹ không ưng ánh hồng à? Bà Linh đành phải nói với con những suy nghĩ của mình Chuyện kết hôn là chuyện hệ trọng cả một đời, không thể yêu cái là cưới ngay con ạ. Còn mới yêu cô gái này chưa được nửa năm, vậy con đã hiểu kỹ về cô ấy chưa? Chẳng hạn như về con người và gia đình của anh Hồng ấy, mẹ thấy có điều gì đó không ổn về cô gái ấy. Trực giác mách cho mẹ như vậy, nên mẹ hơi lo. Trời ơi, mẹ yên tâm đi, cô ấy là người tốt mà. Gia đình anh Hồng dưới Bình Dương, con chưa xuống. Nhưng hôm nào con sẽ đến thăm nhà cô ấy, mẹ đừng lo. Mẹ cảm thấy cô gái này rất ăn chơi và sành điệu. Nếu cô ấy yêu thương con thật lòng thì không sao, chỉ sợ đó không phải là mục đích của cô ta. Anh biết mẹ lo lắng cho anh là đúng, và tâm lý bà mẹ nào cũng lo cho con của mình. Nhưng anh tin ánh hồng là người tốt và sự lựa chọn của mình là đúng. Đêm hôm đó, Hải Anh lại chăn trở vì ngẫm lại những lời nói của mẹ. Đúng là anh yêu Hồng chỉ bằng trực quan của mình Ngoài cô ra thì anh hoàn toàn mù tịt về mọi thứ xung quanh Hồng Nói đúng ra thì anh tin hoàn toàn vào cô và những gì cô nói Bởi từ khi quen biết và yêu Hồng Anh đâu có biết thêm người bạn nào của cô ánh Hồng rất ít bạn Nếu không muốn nói là không có bạn Vậy thì anh đâu có kênh thông tin nào để tìm hiểu về cô Hy vọng mọi suy nghĩ về cô của anh là đúng Đây là lần đầu tiên anh yêu nên anh không muốn mình bị thất vọng. Ba ngày sau, Hải Anh đến chờ Ánh Hồng đi ăn trưa. Đúng lúc Ánh Hồng vừa tròn tay anh một cách tình tứ thì trên tầng 4 của ngôi nhà có một đôi mắt đang sõi theo. Người đó là bẩm trong miệng. Thì ra mày cáo hơn tao tưởng nhiều. Mày cũng giỏi đấy chứ. Đã kịp tăm cho mình một anh chàng ngon lành cành đào rồi. Chỉ khổ cho anh chàng kia thôi. Chiều hôm đó khi chuẩn bị bước chân ra về thì Diễm níu tay ánh hồng tại chân cầu thang, nói giọng mỉa mai. Xem chừng cô em bắt đầu phát huy được lợi thế của mình rồi đấy nhỉ. Nhìn anh chàng đó có vẻ ngon đấy, chúc mừng nhá. Chị nói thế là có ý gì? Tôi với chị đã thỏa thuận không xíu vào chuyện của nhau rồi cơ mà. Hai chị muốn chơi xấu tôi. Nên nhớ chị là người đưa em lên đây. Nhờ có chị em mới được như ngày hôm nay đấy cưng. Đừng con nói kiểu cạn tàu giáo máng thế chứ. Chị đã làm gì đâu nào. Hồng nóng máu hất mặt lên thách thức diễm. Chị đừng tưởng một mình tôi, thì tôi không dám làm chị nhé. Chỉ cần chị có một hành động nào xấu đối với tôi, thì những đoạn băng ghi âm tôi đang giữ sẽ được gửi đến công an ngay lập tức. Biết điều thì hãy để tôi yên. Mày, mày dám. Chuyện nhỏ mà, nhưng chị yên tâm. Chỉ khi nào chị hại tôi, thì tôi mới bảo vệ mình thôi. Còn bình thường thì chúng ta vẫn là bạn mà. Tôi cũng khuyên chị một điều. Cái nghề này nó bạc lắm. Chỗ chị em tôi nói thật. Chị hãy tìm cho mình một bến đỗ đi. Chào chị. Nói xong ánh hồng bước tới chỗ xe máy của mình. Rồi đề máy phóng đi. Trong ánh mắt đầy tức giận của Diễm. À xém tăng xong vì con nhỏ này mất. Định rằn mặt nó. Mà lại còn bị nó sửa lưng cho một trận còn đau hơn họa nữa. Cũng chỉ tại cái thằng ba tàu chết tiệt kia đã phun ra hết những bí mật cho Hồng biết, nên giờ nó mới có cớ để thách thức lại à, thật là tức chết đi được mà. Diễm biết Hồng là một đứa khó chơi, nó vừa xảo quyệt, vừa mưu mô khó lường. Bỗng dưng à lại thấy thương cái anh chàng hàng ngày vẫn đưa nó đi ăn trưa, đàn ông đúng là có mắt như mù mà. Hôm nay, nhà Anh chính thức động thổ, anh phải thuê một căn nhà đối diện để ở và tiện coi sóc công trình. Lần này Hải Anh rất kỹ lưỡng thuê hẳn kiến trúc sư thiết kế mẫu nhà theo đúng yêu cầu của anh Là một người am hiểu nghệ thuật kiến trúc cộng với óc thẩm mỹ tinh tế nên Hải Anh tin ngôi nhà của mình khi hoàn thành sẽ là một tổ ấm hạnh phúc Chỉ cần nghĩ đến giây phút được đón ánh hồng trẻ đẹp về làm bài chủ ngôi nhà là anh lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả Phải công nhận anh yêu cô rất nhiều hàng ngày anh càng cảm thấy không thể sống thiếu được cô Ánh Hồng luôn biết cách lấy lòng anh đúng lúc đúng chỗ Tuy rằng cô có hay vỏi vĩnh và làm nũng Nhưng anh lại cho rằng đó là bản tính của phụ nữ Khi yêu ai cũng thích chiều chuộng Anh thấy tự hào vì yêu được một người con gái đẹp và tinh tế như Ánh Hồng Chắc chỉ có phụ nữ là hiểu nhau Và bà, bà Linh là một người phụ nữ từng trải Nên bà phần nào đã đoán ra con người thật của Hồng Bằng giác quan của một người mẹ nhưng lại không thể ép buộc con mà chỉ có thể góp ý mà thôi. Thực tình khi Hải Anh dẫn Ánh Hồng đến nhà chơi mấy lần, nhưng ngay từ lần đầu tiên, bà đã cảm thấy cô gái này không được đàng hoàng. Càng những lần sau thì bà thấy nhận định của mình là đúng, vì khi nhìn vào mắt Hồng bà đọc được sự dối trá ở trong đó. Cô ta có ánh mắt liếc ngang, hay nhìn trộm người khác và thích chỉ đạo. Láng qua là bà đã đọc vị ra, Đôi lần bà đã làm phép thử khi khéo léo bỏ đi chỗ khác, cho hai đứa ngồi nói chuyện với nhau, nhưng bà vẫn kín đáo quan sát, thì thấy Ánh Hồng luôn áp đặt và chỉ đạo con trai bà, và Hải Anh luôn dằm dắp làm theo mọi yêu cầu của cô, một cách vô điều kiện. Con trai bà đã yêu cô ta quá nhiều, và bà biết nó không thể dứt ra được, chỉ mong cho những nhận định của bà là sai, và tới đây khi làm vợ, Hải Anh, thì Ánh Hồng sẽ là một người vợ tốt. Bà chỉ còn biết cầu trời khấn Phật mà thôi. Đời bà đã khổ vì quá chồng sớm rồi. Không muốn con trai mình phải chịu thiệt thỏi thêm nữa. Nếu có thể, bà xin được gánh mọi khổ đau cho con. Để hài anh, được hạnh phúc. Người ta thường nói, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cái này không sai một tí nào. Không có dấu giếm về bản thân đến mấy thì cũng chỉ có thể giấu được một thời gian nhất định nào đó mà thôi. Và bây giờ tiếng xấu ấy đã thực sự bay về quê nhà của cô. Miệng thiên hạ đúng là làn sóng biển, tiếng lành đồn xa và tiếng giữ cũng đồn xa. Nếu sớm biết như vậy thì chi bằng đừng làm. Điều này bắt đầu ứng với Hồng. Bà Lan đang lối húi nấu cơm trong bếp, thì ông Tùng đi đâu về? Vừa chạy vào trong bếp nhìn thấy bà, ông đã hầm hầm nét mặt rồi bực bội nói như quát. Bà gọi ngay con Hồng về đây cho tôi. Tưởng lên thành phố thế nào, chi lên Sài Gòn để làm gái bao, làm đĩ, thì tôi không chấp nhận được. Còn với cái, về đây tôi chém chết. Bà Lan thấy chồng nói vậy thì bùn rùn hết cả chân tay. Đánh rơi luôn đôi đũa đang cầm trên tay, rồi lắp bắp hỏi chồng. Ông nói cái gì? Ai nói với ông vậy? Ông có nghe lầm không? Còn nhầm với nhọt gì nữa? Người ta nói đầy ngoài đường làng kia kìa. Tôi vô tình nghe được thôi. Họ còn bảo chính ba mẹ con diễm nghe nó kể như vậy Thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa Nó đều mò chát chấu vào mặt tôi với bà rồi Bà Lan đau lắm Đời bà chưa từng bị người ta đem ra đảm tiếu Về nhân cách bao giờ Ông bà tuy có nghèo Nhưng cũng luôn dạy con đạo lý Xong bà không thể ngờ đứa con mà bà Luôn tự hào kỳ vọng Lại làm ra những điều này Nó như thế này thì có khác nào làm gái Đem thân mình ra Để đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn. Trời ơi là trời, con ơi là con. Ông Tùng vẫn chưa hết tức giận. Ông Nhiến sang kèn két nói. Nhà đã không có con trai rồi. Đẻ ra hai con thị mẹt. Thì cũng phải được nở mày nở mặt với dân làng cho nó bù lại chứ. Đằng này lại đi làm cái nghề mạt hạng ấy. Cái nghề bán chôn nuôi miệng đó. Nhục lắm bà biết không? Tôi mà biết trước như thế này. Không đời nào tôi cho nó lên thành phố đâu. Bây giờ ông bảo tôi phải làm gì? Để tôi sang hỏi thử ông bà Tuất Thuần xem thế nào. Để tôi hãy sang. Giờ bà đi ra đó cho người ta được dịp chỉ trọ à? Họ đang bản tán đầy đường đấy. Bây giờ bà gọi ngay con hồng về đây cho tôi. Không lâu thôi gì hết. Còn cái mất dạy. Cơm không ăn, lại đi ăn cứt. Kiểu này thì chó nó lấy. Đẹp thế chứ đẹp nữa. Cũng chả thằng nào nó thèm đâu. Nó về đây thì tôi chém. Bà Lan bắt đầu sụt sùi khóc. Hai ông bà đang dên sỉ trong bếp, thì Hoa đi học thêm về. Cô vừa kết thúc học kỳ 2, chỉ còn 2 tháng nữa, là thi đại học. Vừa nhìn thấy Hoa đi vào, ông Tùng liền kêu lên. Mày gọi ngay con Hồng về cho ba. Con gái mất nết làm khổ ba khổ mẹ. Đi ra ngoài, tường học một sảng khôn. Ai ngờ đem theo cái mo tổ bố về nhà. Nhục ơi là nhục! Hoa chưa hiểu gì. Giờ ngay ba mẹ nói về Hồng mấy câu như vậy. Lại thấy mẹ đang sụt sùi khóc thì cũng biết là có chuyện gì không ổn. Cô ôm lên mẹ hỏi. Sao mẹ khóc vậy mẹ? Chị hai con làm sao? Bà Lan ngước đôi mắt nhòe nhòe nước, nói với con gái. Bà mẹ chỉ có hai chị em con, mà con Hồng, con Hồng, giờ nó lên thành phố cặp bồ, hàng xóm người ta đang nói, đầy đường con ơi, mẹ chết mất thôi. Tiếng ông Tùng lại giết lên. Nhà này đời nào đến giờ không có cái thói đĩ thỏa lăng loạn gọi nó về ngay cho tôi không có lằng nhằng gì hết Còn hòa gọi điện ngay cho con chị mày về Dạ có gì ba mẹ từ từ nói đừng làm ẩm lên thế người ta cười cho Cười thì cũng đã cười rồi Tao với mẹ mày thiếu nước đâm đầu vào ô tô mà chết này chứ đợi đó mà mắc cỡ Còn cái thân mày đấy cứ liệu hồn đẻ ra cái đám vịt rời này chả được cái tích sự gì Thôi ông ơi ông chửi nãy giờ rồi Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại âm. Còn bà nữa đó, liều liệu mà dạy con út, không lại thêm cái mò nữa vào mặt. Nhìn cái gương chị mày đấy, cũng may là tao chơi cho mày lên thành phố theo nó. Không thì lại đi làm đĩa hết cả lượt, nhà này đúng là mục mạ mà. hoa lấm lét nhìn ba rồi nói. Mà ba mẹ nghe ai nói mới được chứ, biết đâu người tung tin này không có hề có ý tốt, họ chỉ muốn đổi tiếng xấu cho chị con. Giờ xã hội này nhiều người xấu lắm Ba mẹ đừng có mắc bẫy của họ Rồi mắng oan cho chị hai Mày có im mồm đi không Nhà bà Tuất Thuần mẹ con Diễm nói ra không lẽ sai Mà con Diễm lại làm cùng với con Hồng Trời Vậy thì chị Diễm và gia đình chị Cũng đâu có tốt đẹp gì Có khi chị ta mới là người làm cái nghề này Rồi đổ bấy cho người khác đấy Phải tìm hiểu rõ ngọn ngành mới được ba mẹ à Tối hôm đó Sau khi cơm nước xong Bà Lan mới nhẹ nhàng đi sang nhà bà Thuần. Lúc này ông bà Tuất Thuần đang ngồi xem tivi thấy bà Lan thì quay ra chào. Có việc gì mà chị Lan qua tôi chơi vậy nè, vào uống nước đi chị. Bà Lan chào vợ chồng họ rồi ngồi xuống, cũng chưa biết mở lời thế nào. Lúc ở nhà bà đã nghĩ nát óc rằng mình không thể qua mà măng vốn người ta ngay được, mà phải nhẹ nhàng chứ không lại thành gậy ông đập lưng ông, khéo chưa tìm hiểu được gì lại bị họ tấm cổ ra khỏi nhà ấy chứ. Cuối cùng bà cũng đã nói ra được những thắc mắc của mình. Tưởng rằng vợ chồng ông bà Tuất Thuần sẽ cho bà một câu trả lời thỏa đáng. Ai rẻ ông Tuất nói luôn. Bà tưởng nhà tôi nói ra chuyện này ư. Nhầm rồi. Nhà tôi cũng là người biết sau đấy. Chúng tôi cũng chỉ là người nghe lại thôi. Bà biết đấy. Làng này có cả chục đứa con gái lên thành phố làm việc chứ đâu phải một mình con diễm nhà tôi. Bà phải đi tìm hiểu cho kỹ. Rồi hãy trách cứ người khác, không là người ta chửi cho đấy. Ờ, thế này là thế nào? Bà Lan đang là người cửa trên, tính vừa sang tìm hiểu ngọn ngành, vừa mượn cớ trách khéo nhà họ, không ngờ bị ông Tuất phủ đầu như vậy. Lời ông nói khác nào như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà. Đã vậy bà Thuần lại nói thêm. Con Diễm nhà tôi là đứa thương người. Nó là người đã đưa con Hồng thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, ăn trắng mặc trơn. Còn lên đó con Hồng làm cái gì Thì đó là việc của con Hồng Con gái tôi đều có thể ép buộc nó được Có phải trẻ lên ba đâu Mà mình bảo gì nó nghe đó Chị muốn biết rõ sự thật Thì cứ gọi con gái chị về hỏi Là rõ ngay thôi Còn con Diễm mà là người nói ra chuyện này Tôi sẽ lọc cổ nó ra đánh cho quẻ giỏi chứ Tôi cũng nghĩ cùng là chị em tốt Thì nên giúp nhau chứ không nên nói xấu Hay giảm pha nhau làm gì Vì biết đâu ngày mai mình ra sao Có vẻ như vợ chồng ông bà Tuất Thuần không hề có thiện chí trong buổi nói chuyện này. Ngồi mãi cũng chả giải quyết được gì mà lại thêm bực. Bà Lan đành cáo lui rồi ra về. Khi bà vừa về xong thì ông Tuất nói với bà Thuần Cái con mất dạy ấy cho nó chết. Ai vào trứng mà đòi khôn hơn vịt. Bữa nghe con Diễm nó nói mà tôi còn điên hết cả người. Bà Lan định sang trách khéo nhà mình đây mà. Ôi chào! nhờ có con Diễm nhà mình nó đưa lên thành phố nên mới được như ngày hôm nay. Vậy mà cái con vô ơn đó còn quay ra sỏ xiên, hỗn xược với con diễm, thì cứ mặc kệ cho dân làng họ chửi. Coi xem ba mẹ nó có ngóc đầu lên được không. Tưởng cướp của được thiên hạ à? Muốn đổi đời đâu có dễ. Chứng tỏ ba mẹ diễm không hề biết rằng mọi chuyện khởi nguồn là do diễm, nhưng cũng không thể trách cô ta hoàn toàn nếu như Hồng không té nước theo mưa và tự mình dấn sâu vào vũng bùn nhơ nhớp. Tại thành phố lúc này là 7 giờ tối. Hồng đang chuẩn bị thay đồ để đi chơi với Hải Anh thì điện thoại đổ chuông. Cô cầm máy lên nghe. Thấy đó là giọng của em gái. Alo, chị hai hả? Chị thu xếp về nhà ngay đi. Mẹ, mẹ đang bệnh đó. Trời út đó hả? Mẹ sao bệnh? Mày làm chị hết hồn à? Công việc của chị bận lắm. Đâu có thể nói về là về ngay được. Chị còn phải xin phép xếp nghỉ đã. Mà mẹ bị làm sao? Đầu máy đằng kia hoa ngập ngừng một chút rồi nói Chị về ngay đi Em nói để cho chị liệu nha Chả biết chị làm ăn trên đó thế nào Mà giờ chuyện đổ bể hết rồi đó Cả làng giờ đang đồn ẩm về chị dùng ben cả lên Mẹ sốc quá bệnh luôn rồi Ba bảo em gọi điện cho chị về Chị mà không về là ba mẹ từ mặt đó Rồi mẹ bệnh có nặng thêm là do chị đó nha Thu xếp mà về Em nói thiệt đó Thôi em cúp máy nha chị hai Rồi không để Hồng nói thêm câu nào nữa, Hòa đã cúp máy. Vậy là tụt hết cảm xúc. Hồng nằm vật ra giường nghĩ ngợi. Tiếng điện thoại Hải Anh gọi mấy lần mà cô không để ý. Mãi sau mới giật mình vớ lấy cái điện thoại, gọi lại cho anh. Alo, là em đây. Em mệt quá nên thiếp đi mất. Chờ em xíu em xuống ngay. Nhìn thấy Hồng có vẻ kém sắc, Hải Anh lo lắng hỏi. Em sao vậy, mệt quá hả? Phải giữ gìn sức khỏe nha. Đừng cố quá là bệnh ngay Để lát về qua tiệm thuốc anh mua cho em ít thuốc bổ Hồng buồn buồn rồi nói Chắc ngày mai em phải về quê anh ạ Mẹ đang bệnh Còn em út mới điện lên Vậy hả Thế để mai chờ anh trao đổi với thợ xong Và báo xếp xin nghỉ Rồi anh đưa em về nhé Hồng biến sắc nhưng ngay lập tức thay đổi nét mặt ngay Cô làm ra vẻ quan tâm nói Thôi để em về một mình Anh bận cứ làm đi để lúc khác em đưa anh về sau. Với lại đang làm nhà anh đi sao được. Lỡ thở thiếu cái gì gọi thì kẹt. Không sao đâu anh đừng lo, có gì em sẽ gọi điện cho anh. Hải anh hơi lăn tăn vì mẹ Hồng bệnh mà anh không về thăm được, nhưng nghe hùng nói cũng có lý, anh liền móc bắp đưa cho cô một ít tiền rồi nói: "Em cầm tạm mấy triệu này về mua thuốc thang cho mẹ, nếu cần anh sẽ gửi thêm, để lát anh mua luôn mấy hộp sâm cao ly." Và ít thuốc bổ em đem về cho mẹ uống nhé Hải Anh quả là một người cực kỳ chu đáo và tâm lý Hồng rất may mắn khi quen được anh Đêm đó hai người chia tay trong lặng lẽ Mỗi người có một tâm trạng riêng Chỉ biết rằng Hải Anh đang rất lo cho ánh Hồng Còn Hồng trong đầu cô nghĩ gì vậy Cô chỉ nghĩ cách làm sao Để đối phó với trận lôi đỉnh của ba mẹ mà thôi